chương 477, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không bốn một hắn tưởng tái kiến nàng có lẽ là hy vọng xa vời hắn đều qua như thế gian nan cho dù trùng sinh sau cũng gặp chân chính mẹ nhưng cũng vẫn là không dễ chịu hắn sống lượng thế còn như thế kia nàng đâu cho nên hắn trùng sinh sau không có đi tìm là lo sợ được đến nàng đã chết tin tức hắn tình nguyện trang làm cái gì đều không biết như vậy nàng liền luôn luôn ở trong lòng hắn còn sống thời chi hành ngươi đang làm sao nhanh à, con trai của ngươi phun mãi không chịu hảo hảo uống lê thu trung khí mười phần thanh âm truyền đến ngươi chạy nhanh quản quản hắn gặp thời chi hành cùng lê tuyền hai vị này nàng báo nổi số lần càng ngày càng nhiều thời chi hành thu thập xong cảm xúc đi nhanh bán ra đi nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua không chịu hảo hảo uống sữa lê tuyền người sau lập tức nhận túng ôm n ã i bình hảo hảo uống lên thả dùng kia viên trượt đi ánh mắt lặng lẽ xem xét hắn lê tuyển ánh mắt lớn lên giống lê thu lại đại lại viên xem nhân thời điểm sáng ngời hữu thần lúc này nhìn về phía thời chi hành cũng có lấy lòng ý tứ ta thường oan không tin ngươi xem lê thu quả thực không nói gì ngươi này bắt nạt kẻ yếu tin hay không cô n ã i n ã i phân phân chung đem ngươi cấp phân giải nàng hung tợn uy hiếp lê tuyển tiểu bảo bảo lại tuyệt không sợ thậm chí dùng chân đạp lê thu mặt lê thu không xâm khí nàng sẽ không họ lê thời chi hành giữ chặt lê thu người sau một cái không phòng bị chàng tiến người trước trong lòng thu thu gọi hồn a ta còn muốn thu thập kia xú tiểu từ đâu ngươi cho ta bung ra mặc kệ hắn chúng ta lại đi luyện tập một chút thời chi hành ở lê thu trước mặt luôn luôn nhu thuận theo nàng lúc này nhưng là cường ngạnh đứng lên ta vừa mới suy nghĩ hạ tựa hồ còn chưa có học hội cho nên ngươi sẽ dạy dạy ta lê thu ngươi nhưng là đ ố i đứa nhỏ thượng điểm tâm a thời chi hành ôm nhân ngồi ở trên sofa để lại gắn bó như môi với răng gian lê thu cảm nhận được hắn thật cẩn thận vì ta dạy học nhưng là không tiện nghi sau nhớ được phó tích phân a thời chi hành lao bà ngươi tựa hồ quên chúng ta hiện tại cái gì thân phận lê thu phiên cái xem thường ngươi hữu lý ta nói bất quá ngươi biểu cảm lấy lòng thời chi hành chúng ta muốn nói hảo hảo qua nhưng lại nghĩ đến lê thu đối hắn bài xích c ắ n răng thu hồi đến sửa vì tiếp tục lê thu đối thời chi hành dung mạo vẫn là thực hưởng thụ khả chỉ cần nghĩ đến hắn bi thảm nhân sinh nàng hay dùng không nổi nữa không cần miệng đều sưng lên thời chi hành như nàng mong muốn kia lại luyện tập một chút cái khác lê thu nhìn đến nàng nghĩ hoặc thời chi hành nắm đuôi to ba lắc lắc ôm ấp ngươi nói ta có chút cứng ác nhưng ta có chút nhuyễn không rời đến ngươi giáo dạy ta lời này nói có chút làm lũng ý tứ hàng xúc lê thu phao điệu lúc trước kia suy nghĩ ôm ấp thời c h i hành cứ như vậy thực tự nhiên à ngươi coi ta là gối ôm tự thành hoặc là coi ta là mẹ ngươi đ ế n ôm liền sẽ không như vậy cứng n ắ c thời c h i hành hắn lao bà đối làm mẹ nó nhân vật như vậy chấp nhất mẫu thượng đại nhân đã biết sẽ tức giận đi l ê thu hoa ở thời c h i hành trong lòng đối phương đem nàng trở thành gối ôm không có nàng không biết nàng biết đến là lúc này nàng đã đem đối phương trở thành gối ôm ngáp một cái nhi ta muốn ngủ một lát ngươi đừng hoạt động ta sẽ làm bị thương đến ngươi mười mấy năm nàng đã đem phân giải kỹ năng trở thành theo bản năng hành vi cho nên liền ngay cả cứu cứu nàng đều sẽ không cho phép hắn ở nàng ngủ thời điểm tới gần nàng học b lpli đòi ổ